Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sẽ không quá mệt mỏi đâu Hoàng chị ở nhà cũng không phải chỉ có mẹ Còn có ba, anh và em gái Nhất là em gái đó Lúc trở về Miu luôn Trân bé Vài món quà đồ hiệu Đưa tới làm quà cho nó Còn bé còn không cung cúc tuận tụy hay sao Làm gì có ai lại nói em mình như vậy cơ chứ Cô nhịn không được mà cười nói với anh Anh chỉ là ăn ngay Mà nói thật thôi Lâm vũ phỉ lại cười cười Nếu như ông xã đã nói như vậy thì cô liền mặt dày mai dặn mà giao con gái cho bà bà chăm sóc. Mười ngày nửa tháng đi, bởi vì đã mất công lên máy bay đi Mỹ, không nhận cơ hội cho chơi đã, như vậy thì rất có lỗi với tiền vé máy bay rồi. Ông xã à, em muốn đi Đại học Cốc, công viên Thạch Tha Công, Las Vegas, còn có vòng quay Zinamer nữa. Cô nhịn không được mong chờ mà hưng phấn kể ra. Em thích đi chỗ nào, chúng ta sẽ đi chỗ đó. Anh cưng chiêu mà gật đầu Với lúc chúng ta kết hôn sắp tròn 1 năm Nhân dịp này hưởng tuần trang mật lần thứ 2 luôn Theo như lời anh nói Có phải hay không Kết hôn 2 năm có thể hưởng tuần trang mật lần thứ 3 3 năm lần thứ 4 4 năm lần thứ 5 Là ý này có phải hay không Cô cười tiết mắt mà hỏi lại Sợ gỡ nhất mỉm cười rồi gật đầu Để qua 99 tuổi Là có thể đón tuần trang mật lần thứ 100 rồi Trở đến 99 tuổi Thì hai chúng ta đã biến thành yêu lão rồi còn đâu Cô cười ra tiếng. Cho dù biến thành lão yêu quái thì anh vẫn yêu em. Anh nói rồi cúi xuống in lên đôi môi cô. Em cũng vậy. Cô hôn đáp lại anh. Vì thế hai người kìm lòng không đầu bắt đầu anh hôn em. Em lại hôn anh. Tình nồng ý mật. Không kiềm chế bắt đầu thoát ly quần áo. Sau một hồi hai người ở trên sofa phòng khách chàng chàng thiếp thiếp. giờ ngự nhất rút cuộc cơm nhịn được. Một tay ôm lấy quần áo trên người đã bị anh cởi ra một nửa. Một tay ôm bà xã bước nhanh vào phòng ngủ. Chuẩn bị xong tốt cùng bà xã ôn tồn một phen. Kết quả thì sao biết chứ? Trong phòng trẻ, đột nhiên lại truyền đến tiếng khóc của con gái. Tay nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên, sau đó mới mặc lại quần áo vừa bỏ ra. Cô đứng dậy, sang bên phòng dỗ dành con gái đang gào khóc. Sợ ngợ nhất yếu xìu nằm trên giường Miền man suy nghĩ không biết nếu đổi lại là miền khóc, bà xã có thể hay không mà bỏ con gái chạy sang bên này mà dỗ dành anh nhỉ? Đáp án đương nhiên là không, chỉ là anh miên man suy nghĩ. Một người nằm bên giường quá cô đơn, anh xoay người xuống giường đi đến phòng bên cạnh. Chỉ thấy bà xã thuần thục ôm bé con đã ngừng cóc trong miệng rồi nhẹ nhàng hát bài bảo bối. Làm sao vậy? Anh đi lên phía trước nhẹ giọng hỏi, hỏi nguyên nhân vừa rồi con bé khóc. Là núm cao su bị rơi ra. Câu trả lời của cô làm cho anh á khẩu không thể nói được gì. Nhìn về mặt của anh, lầm vũ phí nghiêng người hôn lên mặt anh, giọng hơi khàn khàn nói Thật là xin lỗi, chờ một chút bé con sẽ ngủ thôi Anh nhìn con gái mắt mở to nhanh như chớp, hoài nghi nhìn cô Chờ một chút, sẽ ngủ có thể tin được không? Đột nhiên trong lúc đó con gái hí mắt nhìn anh, mỉm cười thật là tươi Mắt nhỏ cong cong, khóe miệng cũng cong cong, vô cùng là đáng yêu Làm cho trái tim anh tan chảy Không sao, anh cũng ở đây Anh nhẹ nhàng nói rồi giang tay ôm lấy bà xã vào cục cưng vào lòng, cả nhà cùng ở bên nhau. Hai vợ chồng bốn mắt sao tương nhìn nhau mỉm cười tất cả không nói, cuộc sống không cần quá như ý nhưng nhất định là phải tràn đầy hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện hai lần định mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện hay ngôn tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay